q một chương hai trăm năm mươi tám đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín mà bỏ chạy một chương hai trăm năm mươi tám đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín mà bỏ chạy một hữu giáo vô loại không chỉ là cựu linh tử run rẩy bao quát tại chàng tất cả yêu vương còn có yêu q cả nhóm đang nghe bốn chữ này thời điểm nội tâm đều hoàn toàn bị kinh ngạc bởi vì này nắn ngủi bốn chữ đại biểu ý nghĩa lại là không phải tầm thường tiến l i n h ánh mắt nhìn về phía trước mặt kinh hãi cựu linh tử lại nhìn về phía chu vi từng cái trận tròn trong mắt yêu vương hắn đương nhiên biết bốn chữ này sẽ tạo thành lớn cỡ nào hành động đây là tiết g i o g i o nghĩa ý tứ vì không phân khoác lông mang d ấ t người ẩm sinh chứng hóa hạng người đều có thể cùng quần c h u n g sống chỉ cần ngươi hữu tâm hướng đạo đều có thể nhập ta giáo ta đều sẽ toàn tâm toàn ý dạy ngươi Đại đạo Độn đi đều chạy chạy diễn ninh miệng giáo sinh giáo sinh, phải quái hiểu ngày Yến lần nữa, ánh mắt quét mắt chúng、yêu. này số một chạy trốn, chính muốn chúng vọng sống. chính chúng vọng sống. Mặc dù, không nghe mà là là yêu, lấy hy lấy hy yêu dù, một. mở mắt mắt một một một, một Mặc bỏ chút chút cả có thể quét ta ta tất ra ra số vì vì vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống bọn hắn lại có thể nghe được rõ ràng bởi vì ý tứ của những lời này đang cùng hưu giáo vô loại bốn chữ tương hợp không sai ta chi tiên môn liền là tiết giáo tiến ninh nhẹ gật đầu tiết giáo chúng yêu đều là n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i mà đón lấy bọn hắn phảng phất tỉnh nộ lại từng cái toàn bộ đều hoan hô đứng lên tiết giáo tiết giáo lấy ra một chút hy vọng sống chúng yêu do buồn chuyển vui tiến ninh sắc mặt cũng hiện ra một vòng tiếu dung tại phong thần cố sự bên trong tiết giáo nhưng là chân chính đệ nhất đại giáo được hưởng vạn tiên triều bái thanh danh tốt đẹp mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó phong thần đại chiến trong chiến thắng một phương xem như xiển hiền giáo nhưng là này cũng không đại biểu x i ề n giáo thực lực tựu i cao hơn tiển hiền giáo kỳ thật vừa vặn tương phản tiến l i n h vẫn cho rằng chỉ từ sức chiến đấu mà nói tiết giáo rất tại còn muốn thắng xiển hiền giáo dù sao tiết giáo đệ tử số lượng hơn xa xiển hiền giáo về phân vật gì đó khác tỉ như xây tiết giáo sau có thể hay không bị chính đạo sở c h ơ chẽn đi đến nguyên bản tiết giáo bi thảm con đường điểm này hắn cũng không thèm để ý nói trắng ra là cái này thế giới thần thoại do ta sáng tạo ta sợ ngươi cái gì chính đạo lại lui một vạn bước nói thành lập t i ệ t giáo cũng không phải là yến n i n h mục tiêu cuối cùng chỉ là đường l à từng bước một đi không thể quá mức mơ tưởng xa vời hắn hiện tại cần thành lập một cái tiên môn thu môn đồ khắp nơi t r ợ hắn vượt qua thiên kiếp lại nói về phần đằng sau muốn thế nào sau này hãy nói đương nhiên yến n i n h lựa chọn t i ệ t giáo còn có hai cái trọng yếu nguyên nhân thứ nhất chính là hắn theo đuổi là thu môn đồ khắp nơi không tránh người cùng yêu đệ tử càng nhiều hắn kim thân ngưng tụ tiểu càng nhanh kia a xiển giáo bên trong giáo nghĩa giảng cứu thuận thiên mà đi trình bày thế nào đem bạn vật chia làm đủ loại khác biệt theo mười giáo hóa giáo nghĩa cự không thích hợp trừ cái đó ra điểm thứ hai chính là h ắ n trên bản chất là một cái tiệt giáo phấn trước bất luận phong thần đại chiến trong xiển giáo tại đánh g i ế t tiệt giáo đệ từ lúc sử dụng kia chút thủ đoạn đánh lén chỉ nói giáo nghĩa hiến l i n h cựu càng thiên hướng về hữu giáo vô loại vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống mà không quá hứa thích cái gì thuận thiên mà đi trình bày thiên đạo có câu nói nói thế nào ta chỉ làm ta thích làm sự tình về phần là chính hay là tả mặc dù lại nói lối ra hắn liền cảm thấy không ổn nhưng là đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm tiến linh đã mở miệng lần nữa linh đại phương thôn sơn ta nguyện tam tinh động ta cố ý ở đây mở cửa thu đồ truyền thụ vô thượng t i ê n pháp không tránh người cùng yêu chỉ cần nguyện ý nhập ta tiệt giáo người đều có giáo không loại ngươi có đồng ý hay không Cùng. Đồng ý. Tiểu linh tử cắn có có, Đồng Linh răng, hắn đều bại, có thể không đồng ngươi, Hoàng Đình giáo đều ý. ý Tiểu tử thể Tốt, ta ta bại, hỏi lại K sao? vậy động huyền linh bảo ngũ giắc văn thượng thanh vô thượng hôn thường nhật n g u y ệ t kinh trở vô thượng diệu pháp ngươi khả n g u y ệ n học yến ninh lại hỏi ta cựu linh tử nhãn tình đều t r ò n tròn nhiều như vậy vô thượng diệu pháp nghe xong danh tự t u rất lợi hại nếu là hắn nói không muốn học vậy khẳng định là giả thế nhưng là làm một tên y ê u tiên hắn cũng có mình tự tôn mặc dù hắn bị yến ninh sở bại nhưng muốn hắn lập tức t u hướng yến ninh k h ấ u h ạ vậy vẫn là có chút khó khăn bất quá đúng lúc này một cái hỏa tích vương lại lập tức lẻn đến cựu linh tử trước mặt sau đó hướng phía yến ninh bịch một chút tự quỷ trên mặt đất ta nguyện ý học ta nguyện ý nhập mời tiên trường thu ta làm đồ đệ hòa tích h vương quỳ được tương đương dứt khoát hoàn toàn không có một chút giá bởi vì nàng đã hoàn toàn bị hiến ninh vừa rồi thi triển thiên lôi luyện khí gây kinh hãi có được này dạng vô thượng diệu pháp thiên môn khẳng định là tương đương lợi hại ta cũng nguyện ý học ta cũng nguyện ý nhập thật giáo tuyết báo vương xem xét lập tức cũng quỳ xuống ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý lập tức liền có càng nhiều yêu quái mở miệng nhất thời hiến ninh trước mặt tự quỳ một mảnh dù sao xem như chim trí vương phương thốn sơn thượng mười hai đại yêu vương tương đương đã quỳ ba cái nhìn xem một màn này cái khác yêu vương nhóm đồng dạng đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn dù sao bọn hắn đều phi thường rõ ràng một cái đạo lý một khi lựa chọn bái nhập sư môn kiêu quỳ được sớm nhưng chính là sư huynh sư tỷ quỳ trễ liền thành sư đ ệ sư muội trong này chỗ tốt cũng không phải một chút xíu các ngươi bô đ ề tử ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không cựu linh tử nhìn xem chu vi quỳ xuống một mảnh rốt cục cũng là có chút nhịn không được tốt ngươi hỏi tiến l i n h nhẹ gật đầu ngươi tại t i ệ t giáo ra sao địa vị theo ta được biết tiên môn thu đồ đều muốn khảo tra tư chất mà lại sẽ còn luận đến xuất thân nếu như muốn chuyển thụ đạo pháp t i ê n thuật còn nhất định phải cầu làm tiên môn làm ra cống hiến ngươi nói tại phương thốn sơn mở cửa thu đồ lại ngôn nói muốn chuyển thụ đạo thuật t i ê n pháp nhưng chúng ta phương thốn sơn thượng phần lớn là yêu quái những này t i ệ t giáo trưởng giáo c h i chủ đồng ý sao cựu linh tử nói xong lời cuối cùng trong mắt cũng là cực kỳ phức tạp bên trong có chất nghi lại có chờ mong ân này lên tiếng thật tốt kia à ta liền chính diện trả lời ngươi ta tại t i ệ t giáo trong nói một trăm hai khả trưởng sinh tử tiến minh cười kỳ thật này thật trách không được cựu linh tử hoài nghi dù sao trên thế giới này thâm căn cố đế quan niệm chính là như thế xuất sinh liền chú định cao thấp quý tiện mà lại người cùng yêu từ trước đến nay đều là thủy hòa bất dung l i ê n lấy nam quận bảy thành đ ế nói n yêu quái tại các thành trong tứ ngược đồ sắt nhân loại mà nhân loại sao lại không phải như thế chẳng lẽ nói một cái hàng yêu sư nhìn thấy một con không giết nhân loại yêu quái tự không h ẳ n sao còn không phải như thường giết chết thậm chí còn có một ít hàng yêu sư hội t ậ n lực tìm kiếm một chút vừa mới sản xuất yêu quái đem mẹ yêu giết chết đem ấu sinh yêu quái ông đi cũng buôn bán ra cao cung cấp con em thế ra vui vừa trong đó đúng sai thật vô pháp luôn nói lại thêm cựu linh tử từng có qua một đoạn bi thảm v ắ n g sự cho nên đ ư ờ n g yến linh dương phương muốn mở tiên môn truyền thụ diệu pháp tiên thuật thời điểm hắn sao lại dám dễ tin nói một trăm hai khả trưởng sinh tử cựu linh tử trấn kinh không chỉ là cựu linh tử bao quát cựu tiên nhi còn có tất cả yêu quái cùng tiêu hiểu hiểu còn có chiến thắng chờ người lại nhìn về phía yến linh thời điểm ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn một cái tiên môn nói một trăm hai khả trưởng sinh tử đây là ý gì đây là trưởng giáo đặc quyền a vịt nguyên bản còn có chút do dự đám yêu quái lần này cựu toàn bộ quỳ Nhìn ta, ta nhìn người, người m đây chính Tiêu c là một cái tiên môn trưởng giáo con riêng a liền xem như lấy lại đi lên cũng là được lợi rất nhiều a quỳnh tiêu nhìn phía xa cựu tiên nhi trên mặt biểu tình lại liếc mắt nhìn bích tiêu trong lòng cũng lo lắng vô cùng nói hiễu nói vượng sư tôn chính là một cung c h i chủ làm sao có thể nhịn không được bích tiêu cắn môi một cái đó lấy lại tại tâm lý bồi thêm một câu ngài có thể nhất định phải nhịn xuống a không thể bởi vì hắn là tiên môn trưởng giáo con riêng ngài thiệu thật muốn chạy đi lấy lại a nếu quả như thật phải n g ã thiếp kỳ thật có thể đổi đệ tử đến nói cũng đúng ta thánh nữ cung truyền thường ngàn năm cũng không nhất định t u s o tiên môn tiệt giáo yếu nhược nhị sư tỷ ngươi nói bằng vào chúng ta sư tôn bổ đệ tử quan hệ không bái nhập tiện giáo có thể học được đạo thuật tiên pháp sao quỳnh tiêu hỏi lại nay chị sợ không được a bích tiêu lắc đầu hai người nghị luận gian Tiến lần i miệng n cũng h đã mở l này ữ a ta lựa chọn tại phương thốn t chọn phương sơn r n cũng đạo thụ pháp, không chỉ ả là yêu quái bao quát tất cả quần chúng vây xem đều một chút sôi trào bọn hắn trông thế nhưng là có rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong đó có rất nhiều đã gia nhập một phái mặc dù bọn ọ hắn muốn h đều rất chỉ tập tiệt á phái p thuật, tắc. nhưng hội lắng môn phái quy tắc. Hiện lại lo tiên đều xuống. Bịch. Bịch. Chỉ là trong chốc lát liền quỷ đẩy một chỗ Quy một chương hiện tại không chỉ là chung quanh quần chúng tất cả đều quỳ xuống nếu không phải cựu tiên nhân đang ở trước mắt bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai người cũng đã quỳ có cơ hội ôm lấy một cái tiên môn trưởng giáo con riêng đùi mà lại không cần rời khỏi hiện hữu môn phái liền có thể học tập đến diệu pháp tiên thuật chuyện tốt như vậy ai sẽ không tâm động bích tiêu cùng quỳnh tiêu là thật do dự dù sao tại thánh nữ cũng chỉ có các đời cung chủ mới có thể đạt được đời trước cung chủ truyền thừa sau đó dựa vào đời đời truyền lại giá tiếp công độ kiếp thành tiên đệ tử khác trở thành tiên nhân cơ hội quá thấp nhưng tiên môn lại khác biệt trong tiên môn không chỉ có riêng chỉ có trưởng giáo có thể thành tiên、Đông. c h từ hôm nay trở đi người đạo hiệu chính là cựu linh nguyên thánh yến minh nhẹ gật đầu cựu linh nguyên thánh là thạ sư phụ mang tên cựu linh tử lập tức cong xuống hắn đã từng bái nhập qua tiên môn tự nhiên cũng biết một chút tiên môn quý cách hắn là do bồ đệ tử yến minh đưa vào tiên môn tiên giáo lại thêm yến minh muốn đích thân truyền thụ cho hắn diệu pháp tiên thuật hắn đương nhiên liền muốn bái yến minh vi sư tiểu thanh này lần không có cảm thấy có gì không ổn dù sao t i ự u linh tử là y ê u tiên như thế cường đại tồn tại dù cho gặp mặt t i ự u ban thưởng danh tự cũng là bình thường mà lại này dạng suy nghĩ một chút nàng thanh yêu vương liền được danh tự vẫn là rất không tệ tiến l i n h tự nhiên không biết tiểu thanh đang suy nghĩ gì hắn chỉ biết tại hắn phong thần bảng bên trên lại thêm một viên sáng vô cùng tinh thần này ngôi sao đứng ở ngưu đậu đậu chờ yêu phía trên tản ra chói mắt qua mang phóng ánh vô cùng tiến ninh cười bởi vì hắn thật rất vui vẻ thiên a hắn thế mà thu một cái ưu tiên làm đồ đệ ai dám tin này nếu là đổi tại hai tháng trước chính hắn đều không tin vừa ra trận tiểu thừa ba năm tuổi thọ lao cha còn treo một thân tu vi cường đại giết con gà đều khó khăn đã nói xong người xuyên việt phúc lợi nhất định được hệ thống cũng chưa từng xuất hiện n à y chủng địa ngục khó khăn bắt đầu lại bị hắn chơi đến loại tình trạng này vô địch ta phong thần bảng thượng hiện tại nhiều hơn một viên tiên mà lại không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ còn lại nhiều ra mười vạn cái phương thốn sơn yêu quái trong đó còn bao gồm hơn mười cái yêu vương chủ yếu nhất là hắn kinh mạch thông suốt nay băng với hắn nhục thân có thể tu luyện mặc dù muốn tu luyện được phải dựa vào cựu tiên nhi cái này đỉnh lô nhưng là chỉ ít xem như bước ra bước then chốt nếu như có thể thành tựu nhục thân kim cương lại thêm bất diệt kim thân độ k i ế p sẽ còn khó khăn sao không tuyệt đối sẽ không có một chút khó khăn chỉ cần không đụng với cựu k i ế p thần tiêu lôi ai có thể cản ta thành tiên tiến minh lần thứ nhất thấy được hy vọng thành tiên nếu là loại thời điểm này có thể tiễn hắn một cái vô tận tuổi thọ liền tốt hắn có thể trực tiếp tại này phương thốn sơn thượng cầu một và năm đang nghĩ ngợi nơi xa chuyển đến một trận ầm ầm thanh â m hiển nhiên là có quân đội đi lên mau nhìn tia tựa như là một con cựu đầu sư tử là phương thốn sơn yêu tiên không ngừng có âm thanh v a n g lên tiến l i n h tự nhiên cũng chiếu vào phương hướng của thanh âm nhìn sang rất nhanh hắn liền thấy một đội chừng ba ngàn người hộ vệ đội mà lại tại hộ vệ đội ngay phía trước còn có một người mặc một thân màu trắng áo lông cầm phục thanh niên thanh niên tuổi chừng tại hai mươi tuổi dáng vẻ trên đầu mang theo ngân quan dưới chân đạp mây dày chỉ nhìn một chút liền biết thân phận bất phảm tới còn rất nhanh a tiến l i n h ánh mắt nhìn thanh niên trong lòng cười lạnh bởi vì hắn đã đoán được thân phận của đối phương như thế trần thế tại nam quận bảy thành trong chỉ có một người có thể làm được đó chính là lam vương tiến ninh đang nhìn lam vương mà lăng vương đồng dạng đang nhìn tiến linh mặc dù tiến linh cũng không phù hợp trong lòng của hắn đối một cái du lịch tiên nhân tưởng tượng nhưng là một màn trước mắt lại là để trong lòng của hắn kinh hại không thôi phương thốn sơn thượng yêu vương cùng đám yêu quái tất cả đều quỳ trên mặt đất không chỉ là yêu vương thậm chí liền yêu tiên cựu linh tử đều đồng dạng quỳ này trong đến cùng xảy ra chuyện gì cái này bồ đệ tử đến cùng thi t r i ể n dạng gì thủ đoạn vậy mà có thể đem phương thốn sơn thượng mười vạn yêu quái tại như thế nhanh thời gian tự thu sạch p h ụ tại hạ đại càn quốc quân thứ năm hoàng tử nam lăng vương lý cơ gặp qua tiên trưởng lăng vương tung người xuống ngựa hướng yến ninh thi hạ thi lễ lộ ra cực kỳ k h á c h khí yến ninh trực tiếp liền nghiêng đầu qua nhìn đều không có nhiều nhìn lăng vương một chút trực tiếp đưa mắt nhìn sang cựu linh tử cựu linh tử n g ư ơ i đứng lên đi vâng sư phụ cựu linh tử lập tức đứng dậy sư phụ lần này lăng vương cả kinh cái cầm đều nhanh muốn đến rơi xuống hắn ngược lại cũng không tại ý bồ đệ tử yến ninh thái độ đối với hắn dù sao đối phương là một vị tiên nhân chỉ là trước mắt ưu tiên là chuyện gì xảy ra phương thốn sơn ưu tiên làm sao liền thành bồ đệ tử đồ đệ không chỉ là lăng vương bao quát tới ba ngàn hộ vệ vâng có hai đại tiên t đường, đường bản vương dạng là t ư chính màn c cả k là vì bồ đề tử mà đến chỉ là không biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao này ưu tiên hội bái bồ đề tử vi sư a lăng vương khó hiểu nói bởi vì cái này bồ đệ tử lai lịch phi phạm chiến thắng ngự khí khẳng định nói úc điện hạ vừa rồi tại trên đường tới nhưng có nhìn thấy một đoàn hồng sắc tường vân chính là gặp được tường vân mới có thể vội vã chạy đến chẳng lẽ không phải này phương thốn sơn trên có linh bảo xuất thế sao lăng vương gật đầu nói linh bảo không không không cũng không phải là linh bảo mà là này bồ đệ tử tiên thuật tên là thiên lôi luyện khí điện hạ khả từng gặp lấy thiên lôi đến luyện chế linh bảo lấy thiên lôi đến luyện chế linh bảo ân sự tình là như thế này chiến thắng bắt đầu cho lăng vương giàn thuật mà l a n g vương thì là càng nghe trên mặt biểu tình càng là kinh ngạc đến cuối cùng miệng đã hoàn toàn t r ư n g lớn cơ hồ có thể nhét kế tiếp nam đấm thiên môn t h i ệ t giáo mặc dù cái này tiên h môn chưa từng nghe qua nhưng là đã có được thiên lôi luyện khí dạng này tiên thuật chắc hẳn cái này tiên h môn nội t ì n h khẳng định là cực sâu h i ệ u giáo vô loại vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống l a n g vương xuất sinh cao quý từ nhỏ biết người có tam giáo cựu đẳng phân cao thấp quý tiện đối với dạng này này tiết giáo nửa câu đầu lý niệm kỳ thật cũng không tán đồng bất quá đối với nửa câu sau lý niệm nhưng lại là cực kỳ tán thành bởi vì hắn thiên phú tu luyện kỳ thật cũng không cao gần ba mươi tuổi hắn đến nay cũng bất quá là vừa vặn miễn cưỡng phá thực phẩm đây là dùng vô số linh dược đến phụ trợ n ị c h thiên cải mệnh lấy ra một chút hy vọng sống lăng vương nhìn xem yến ninh ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ đặc biệt là chiến thắng nói đến bồ đề tử tại t i ệ t giáo bên trong địa vị nói một t r ă n h hai khả trưởng sinh từ lúc trong lòng của hắn phảng phất cũng có quyết định điện hạ hoài vương ở phía sau một người trung niên nam tử đi tới lăng vương trước mặt tớ còn thật m o n nha lăng vương khỏe miệng dâng lên đ ó lấy cũng không tiếp tục do dự xuống trực tiếp t lại đi về phía, phía về sư ớ minh bước vị này chính là đại cản quốc lăng vương điện hạ có hy vọng nhất kế thừa đại cản quốc quân tri vị nhân từ lúc một tiếng tiên âm vang lên đồng thời một thân ảnh liền trôi giặt đến yến minh trước mặt chính là cựu tiên nhi này thời gian năm năm t i ể u tiên nhi mặc dù kế thừa thánh nữ cung c u n g chủ chi vị nhưng kỳ thật cũng rất ít ra cửa đại đa số thời gian đều đợi tại thánh nữ trong cốc cho nên l a n g vương tự nhiên là chưa từng gặp qua nhưng là t i ể u tiên nhi dáng người còn có kêu lăng không đứng ở h i ế n n i n h trước mặt cử động lại là để hắn giật nảy mình lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở về một cái tiên này phương thốn sơn bên trên làm sao lại thêm ra một cái tiên không biết tiên trưởng vị sư mội này đâu l a n g vương thận trọng hỏi lăng vương điện hạ ánh mắt tốt giống không tốt làm a chẳng lẽ không nhận ra ta thánh nữ cùng y phục sao đây là sư tô ta quỳ tiêu n ữ khí lãnh đạo nói sư tôn l a n g vương ánh mắt đột nhiên chuyển hướng quỳnh tiêu đ ó lấy hắn phía sau t i ể u giống như gặp một đạo x é t đánh thánh nữ cung c u n g chủ t i ể u tiên nhi không sai l a n g vương điện hạ thật đúng là lớn mật liền xem như ta nam khánh quốc quân cũng không dám gọi thẳng sư tôn ta chi danh quỳnh tiêu mở miệng lần nữa sắc mặt càng phát khó coi là bản vương thất lễ ta thực sự là không nghĩ tới cung chủ vậy mà cùng bồ đề tử tiên trưởng là sư h i n h sư mỗi quan hệ bản vương hướng c u n g chủ bồi tội l a n g vương lập tức chịu nhận lỗi hừ quỳnh tiêu hử lạnh một tiếng mà bích tiêu thì là một mực tại một bên lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất lang vương đợi đến lang vương b ồ i xong tội về sau nàng mới mở miệng hỏi lang vương điện hạ quỳ gối này trong chẳng lẽ cũng nghĩ nhập t i ệ t giáo b á i sư đúng vậy lang vương giật mình tình ngộ sau đó lập tức liền khấu xuống đệ tử lý cơ dù thiên phú ngu dốt nhưng cũng đã bước vào thượng phận cảnh nghe được tiên trưởng ở đây mở cửa chuyển pháp đặc biệt mời bái nhập t i ệ t giáo tiên môn mời tiên trưởng thu làm đồ đệ truyền thụ đạo thuật tiên pháp dẹp an quốc dân thoại âm rơi xuống lang vương cũng không đợi yến minh đồng ý lập tức liền khấu ba cái khấu đầu đông đông đông ba tiếng khấu đầu đập cái c h á n đều sinh ra một vệt máu nha sư minh cái này đại càn quốc lăng vương điện hạ m u ố n bái ngươi làm thầy a cựu tiên nhi là biết tiến ninh thân phận cho nên khi nhìn đến lăng vương bái s ư lúc tâm lý tự nhiên có chút không nhịn được cười tiến ninh nhìn xem một màn này trên mặt kỳ thật cũng là không tự chủ được cứ n g một chút nhưng rất nhanh hắn t i ự u lại một lần cười này đặc nương t i ự u rất có chút ý tứ a hắn nguyên bản đến chỉ là nghĩ tại phương thốn sơn trong hàng cái yêu làm chút động tinh ra sau đó dẫn tới lăng vương hoặc hoài vương chú ý đó lấy lại là một cái cung phụng danhiệu đương đương là được kết quả Này vị lý ă n g cơ đời này làm qua rất nhiều chuyện nhưng duy nhất không có làm qua sự tình chính là quỳ xuống bãi sư bởi vì hắn là đường đường hoàng tử đại cản quốc nam lang vương nhưng bây giờ hắn lại quỳ quỳ được tương đương quả quyết nguyên nhân rất đơn giản đối phương không chỉ là một cái du lịch tiên nhân vẫn là tiên môn t i ệ t giáo trung cử nặng như nhẹ cao nhân trọng yếu nhất chính là đối phương muốn tại này phương thốn sơn thượng mở cửa truyền đạo điều này đại biểu cái gì đại biểu tại tương lai không lâu một cái tên là t i ệ t giáo tiên môn sẽ tại đại cản quốc hưng khởi mà lại cái này tiên môn còn cùng nam khánh thánh nữ cũng có chút quan hệ lý cơ đương nhiên trước tiên có thể lấy hoàng tử thân phận lược tận tình địa chủ hữu nghị sau đó lại tìm đến một cái cơ hội thích hợp chuẩn bị thượng hậu lễ hướng bù đệ tử tiến linh bài sư nhưng mấu chốt của vấn đề là đằng sau hoài vương sắp đến nếu như hắn không thể quả quyết chiếm trước tiên cơ đợi cho hoài vương tới trước bái sư vậy hắn mới càng thêm bị động mời tiên trường nhận lấy đệ tử lang vương lý cơ lại gõ úc ngươi nhất định phải bái ta làm thầy đứng ở thiên giai thượng bồ đệ tử tiến n i n h cuối cùng mở miệng trong ánh mắt nhìn có một chút kinh ngạc lý cơ tự nhiên biết cử động của hắn có chút đột nhiên khả đã có quyết định hắn nhất định phải biểu hiện ra kiên định tín nhiệm tuyệt sẽ không giao động xác định lý cơ khẳng định nói khả ngươi dù sao cũng là một cái đường đường hoàng tử bái ta làm thầy sẽ hay không có chút không ổn bồ đệ tử tiến ninh nhìn vẫn như cũ có chút do dự Không không không, tiên trưởng chính là trong tiên muôn người thân phận tốt quý lại có diệu pháp tiên thuật có thể dẫn tiên lôi lệ khí ta hôm nay nếu là may mắn có thể bái tiên trưởng vị sư đúng là trẻo cao lý cơ lập tức lắc đầu câu này mông ngựa vỗ tương đương ngay thẳng lý cơ đang nói xong câu nói này thời điểm cũng vi vi hơi ngầm đầu nhìn thoáng qua giữa không trung bồ đệ tử tiến ninh trên mặt biểu tình hắn muốn dùng cái này để phán đoán bồ đệ tử tiến ninh tính cách sau đó hắn liền nhìn thấy bồ đệ tử tiến ninh trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung xem ra có hy vọng lý cơ trong lòng hơi định mà lại ngay thẳng như vậy mông ngựa đều có thể thụ từ bên cạnh cũng nói cái này bồ đệ tử tiến ninh mặc dù tại trong tiên môn địa vị rất cao nhưng là tâm tư lại cũng không thâm trầm đương nhiên lý cơ cũng không biết đến là tiến ninh lúc này cười căn bản cũng không phải là hắn mông ngựa mà là một câu kia trèo cao t i ệ t giáo chỉ có một mình ta ngươi nói với ta trèo cao có đôi khi tiến ninh thật đúng là rất đ ộ i phục cái này thế giới người sức tưởng tượng hắn kế hoạch chính là giả dạng làm một cái qua đường d u tiên kết quả giả bộ một chút liền thành tiên môn cao nhân rồi mà lại bởi vì có tiên môn cái này khái niệm về sau không chỉ là cựu linh tử tại chỗ t i ể u thần p h ụ liền nghe tin chạy tới lang vương cũng n h ị n không được quỳ xuống bái sư thật là một đám não bộ quái nhìn xem trước mặt lang vương tiến l i n h trong lòng cảm thán từng tại thái tử chết sau công bố muốn thu phục ta cha quy thuận lang vương bây giờ lại quỳ gối trước mặt của ta thế sự thật là khó liệu a tiến l i n h không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống mà là lần nữa mở miệng nói lang vương điện hạ ta nghe nói đại cản quốc luôn luôn tôn chính là chiến thần điện ngươi đã có cơ hội trở thành tương lai quốc quân đương theo tổ chế độc tôn chiến thần điện mới đúng hôm nay ngươi như thế khăng khăng muốn nhập ta tiền giáo lại đưa này chiến thần điện ở chỗ nào vấn đề này t i ể u có chút chu tâm tiến ninh tự nhiên là cố ý hành động dù sao đối phương đều chủ động tặng đầu người lúc này hắn không thừa cơ điểm lên một bả lựa vậy liền thật sự có thẹn l ă n g vương lý cơ ý tốt lý cơ nghe được vấn đề này lúc trong lòng cũng là có chút vi kinh bởi vì vấn đề này thật không tốt lắm trả lời nói tương lai không t â n theo chiến thần điện kia không thể nghi ngờ có chút qua loa nhưng muốn nói tiếp tục tôn chiến thần điện kia vấn đề tự lại tới ngươi đã trong lòng tôn chính là chiến thần điện vì sao lại muốn bái nhập ta thiệt giáo đâu lương nan thật lương nan bất quá lý cơ có thể cùng đã từng như mặt trời ban trưa trước thái tử tranh đấu mười năm tâm trí tự nhiên sẽ không kém không chỉ không kém tại tâm tư chuyển đổi bên trên hắn thậm chí có thể xưng là cực mạnh cho nên hơi suy nghĩ một chút sau hắn liền có đáp án tiên trưởng suy nghĩ chu toàn bất quá tiên trưởng không phải mới vừa nói sao tiết giáo lý niệm là vứt bỏ phức tạp đạo đức quan niệm hết thể lấy bản tâm đại chi ta bản tâm nói cho ta để ta b á i tiên trưởng vị sư ta liền bái về phần chiến thần điện ta cảm thấy tiên trưởng đã liền môn phái khác đệ tử đều nguyện ý thu tự nhiên cũng có thể dung hạ được ta đối chiến thần điện tốt kính dù sao tiên trưởng trong lòng hệ chính là thiên hạ thương sinh nay vừa nói bồ đệ tử yến ninh tiếng cười liền văng lên ha ha ha tiếng cười trên phương t h ố n sơn quanh quẩn mà sự t h ậ t là đứng tại cách đó không xa chiến thắng còn có quần chúng vây xem nhóm nghe được l a n g vương sau khi trả lời tâm lý đều là có chút cảm thán l a n g vương lý cơ câu trả lời này quả thực có thể xưng hoà mỹ không chỉ có hồi đáp bồ đệ tử yến ninh vấn đề thuận tiện còn mượn cơ hội biểu lộ mình đối tiệt giáo giáo nghĩa cảm nộ cùng tán thành lý cơ nghe bồ đệ tử yến ninh tiếng cười trong lòng cũng là có chút đặc ý quả nhiên không ra hắn sởi t h lý cơ trong lòng đột nhiên run lên lại nhìn về phía bồ đ ề tử tiến ninh thời điểm hắn phát hiện bồ đệ tử tiến ninh trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vẫn là cùng vừa rồi một dạng hòa ái dễ gần nhưng là lý cơ phía sau lưng lại là một chút lên lớp bởi vì hắn cũng không biết bồ đệ tử tiến ninh những lời này là thật vẫn là trò đùa nếu như là thật đó là cái gì ý tứ nếu như là trò đùa k i u lại là cái gì ý tứ lý cơ trên c h á n mồ hôi lạnh hứa ra cho tới nay hắn đều phi thường tự tin hắn cho là mình có thể nhìn thấu hết thể nhân tâm khả giờ khác này hắn lại có một loại bị người nhìn thấu qua cảm giác lăng vương điện hạ không cần thật chương ta mới vừa nói qua ta tiệt giáo h ư u giáo vô loại ngươi đã thực t ỉ n h thành ý nguyện ý bài sư vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt bồ đệ tử tiến ninh thanh em lần nữa vang lên đây coi như là cho lý cơ một cái hạ bậc thắng nhưng là nhưng lại cố ý tại thực t ỉ n h thành ý bốn chữ càng thêm nặng ngữ khí lý cơ tâm một chút t i u dung động tốt bởi vì hắn đã biết hắn phạm vào cái gì sai hắn cái này nhìn như hoàn mỹ trả lời kỳ thật lại là nhất không hoàn mỹ trả lời bởi vì câu trả lời này trong cũng không có thể hiện ra bái sư trọng yếu nhất một cái điểm tâm thành hắn thế mà tại một vị tiên nhân trước mặt đ ù a n g h ị c h lên tâm cơ mà lại hắn thế mà lại còn cho rằng một cái du lịch tiên nhân tâm cơ cũng không sâu chìm ngây thơ a cỡ nào ngu xuẩn cùng ngây thơ lý cơ là thật bị trấn trụ lần thứ nhất hắn cảm thấy mình n ấ u trĩ mà đúng lúc này hắn sau lưng vang lên một trận tiếng ngựa hí không cần đoán hoài vương đến rồi lý cơ cũng không quay đầu lại bởi vì bồ đệ tử tiến linh cũng không có mở miệng để hắn đứng lên hắn đã phạm vào một lần sai lầm tự nhiên không có khả năng tái phạm lần thứ hai hắn nhất định phải xuất ra mười hai phần thành tâm đến về phần hoài vương thành tâm ha ha lý cơ trong lòng cười lạnh t ngựa hí to rõ hoài vương c ư ớ i chiến mã mà đến sau lưng đồng dạng đi theo một đội nhân mã tổng cộng có hai ngàn người đều là quần áo nhẹ kỵ binh trong đó còn có hai tên tiên t i ê n cảnh cáo thủ đoạn đường này hoài vương đổi kịp phi thường vất vả nhưng vạn hạnh vẫn là chạy tới chỉ là trước mắt là cái gì tình huống hoài vương nhìn xem quỳ đầy đất yêu q u á i còn có đám người nhất thời mạnh suy nghĩ có chút theo không kịp hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đặc biệt là trong đám người còn quỳ một cái thân ảnh quen thuộc lăng vương lý cơ lại hướng lý cơ bên cạnh nhìn t một con chín đầu kim sư lại hướng cả hai trên đỉnh đầu nhìn t hai cái tiên nhân hoài vương là thật mậm bức tiến ninh tự nhiên là thấy được hoài vương điện hạ trên mặt mậm bức biểu tình bất quá hắn hiện tại tâm lý nghĩ vấn đề là muốn hay không thừa cơ hội này một kiếm bà hoài vương giết chết nếu như là tại khánh sơn thành hắn khẳng định cứ như vậy làm nhưng bây giờ nha tựa hồ không có cái gì quá lớn ý nghĩa dù sao thu một cái vương làm đồ đệ còn lâu mới có được thu hai cái vương làm đồ đệ tới thú vị đương nhiên muốn thu đồ đệ vẫn là phải đợi hoài vương điện hạ não bổ một hồi tiến ninh cũng không xuất ruột, thuận tiện còn cho chiến thắng đưa mắt l i ế c giả ý qua một cái chiến thắng một chút tựu lĩnh nộ được yến ninh ý tứ đồng thời có chút thụ s ủ n g nhược kinh chạy đến hoài vương trước mặt lại đem trước đó đối lang vương nói một phen nói một lần Quả nhiên, hoài vương vừa nghe xong chiến thắng giảng thuật sau trên mặt biểu tình một chút cựu đặc sắc đứng lên s o lăng vương lý cơ còn muốn khoa trương hơn đặc biệt là nghe được thiên lôi lệ khí còn có nhìn thấy đứng tại yến linh bên người thánh nữ cung c u n g chủ cựu tiên nhi lúc hắn cặp kết như ưng nhãn tỉnh đã trưởng thành một cái đồng linh vậy mà cùng nam khánh thánh nữ cựu tiên nhi là sư huynh m g ộ i phương thốn sơn yêu tiên bị thu phục rồi thiên môn tiệt giáo nói một k h ô n g hai khả trưởng sinh tử cao nhân nghi tự tiệt giáo trưởng giáo người thừa kế trách không được tam cà quỵ ở nơi đó hoài vương một chút cựu nộ sẽ không có gì khả do dự mặc dù một điểm thế nhưng là đuổi kịp sớm không bằng đ u ổ i kịp xảo dù sao bộ đề tử hiện tại còn không có đáp ứng thu lang vương lý cơ làm đồ đệ đông đông đông hoài vương ba chân bốn cẳng một đường chạy chậm đi vào yến ninh trước mặt bịch quỳ xuống càn quốc lục hoàng tử hoài vương lý ấn thành tâm bái n h ậ p tiên môn tiệc giáo mời tiên trưởng thu làm đệ tử hoài vương nói xong đồng dạng là lập tức khấu ba cái khấu đầu trên một điểm này hai huynh đệ có thể nói là cực kỳ tương tự t ế n ninh nhìn xem trước mặt quỳ xuống hoài vương trong lòng t h ẳ thán cái này thế giới quả nhiên rất kỳ diệu trước đó không lâu n à y vị hoài vương điện hạ còn tại khánh sơn thành đốc phủ nha môn một mặt cao nạo g nhìn xem mình khả trong n g y mắt l i ề n đã quỳ gối trước mặt mình dập đầu liên tiếp đầu đều đập được như thế v ă n g r ộ i bồ đề tử sư huynh nay vị hoài vương cũng là cản quốc tương lai kế thừa quốc quân nhân việt lúc cựu tiên nhi cho dù đối với nam khánh quốc sự không chú ý thế nhưng là trơ mắt nhìn hai vị hoàng tử tranh nhau bài sư nàng cũng là không hiểu cảm thấy có chút hỷ cảm dù sao trước đó không lâu cản quốc khánh sơn thành trong phát sinh sự tình nàng nên cũng biết tiến ninh kiếm trạng b ắ c xuyên ngũ phủ tổng đốc tào khánh phương lại chu b ắ c xuyên ngũ phủ quý tộc thủ lĩnh an quốc công trở người cái này sự t ì n h đã sớm chuyển khắp nam khánh nước t i ế c a hoài vương cùng tiến ninh g i a n đoán nàng há lại sẽ không biết hai cái quốc có người n thừa kế tiến ninh nghe được cựu tiên nhi trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc tựa hồ có chút hiếu kỳ cái kia không biết là lang vương kế thừa khả năng càng lớn một điểm vẫn là hoài vương kế thừa khả năng càng lớn một điểm đầu lang vương hoài vương sư minh không bằng cho hai người bọn hắn vị đoán một quẻ cựu tiên nhi hiển nhiên là có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói có đạo lý ta có dự báo thiên cơ trí năng chỉ cần vấn thiên một quẻ liền có thể biết cản quốc tương lai do ai đến thừa kế hiến ninh nghiêm túc nhẹ gật đầu cựu tiên nhi n ă n g bất quá là tùy tiện nói trên thế giới này nào có người thật có thể lấy quẻ vấn thiên đo lường tính toán một nước tương lai chi quân loại chuyện này không thể nào làm được ta cựu tiên nhi hiển nhiên là có chút không tin mà lăng vương cùng hoài vương đang nghe hiến ninh lúc thì là phía dưới này dạng lăng vương hoài vương hai người đều là chấn động vô cùng hiến ninh tự nhiên sẽ không giải thích nhiều trực tiếp lấy tay tại trên trán một điểm thiên nhãn mở ông một đạo quang mang sáng lên yến l i n h trên trán liền có một đạo kim sắc quang mang sáng lên như ẩn như hiện liền như là một con mắt đồng dạng nhìn cực kỳ kinh người thật có thể bói toán vân thiên thiên nhãn tiên môn diệu pháp a ta vậy mà gặp được cái thứ hai tiên môn diệu pháp nguyên bản phủ phục đám người lần nữa kích động không chỉ là bọn hắn bao quát chung quanh yêu quái thậm chí liền cựu linh tử đều là trợn tròn trong mắt nhìn xem yến l i n h trên trán c o n hắng tiết như thiên nhãn một dạng kim quang tiết giáo chi pháp quả nhiên cường đại a siêu đúng lúc này một đạo kim quang từ yến ninh trên trán trong ánh mắt bắn g i bay thẳng vào trong đây chỉ là trong chốc lát liền không tới trên trời một đoá trong đám mây trắng mà đó lấy bạch vân rung động ta thiệt giáo thánh tử bồ đề hôm nay hướng thiên vấn quẻ bói toán cản quốc tương lai chi quốc vận chuyển thừa do người nào thừa kế tiến ninh chậm rãi mở miệng ngữ khí âm vang hữu lực thánh tử vậy mà là thiệt giáo thánh tử nghe nói tiên môn thánh tử đây chính là tương lai trưởng giáo không hai kế thừa a tiến ninh mở miệng hỏi quẻ t r u n g quanh đám yêu quái còn có quần chúng vây xem nhóm lại nghe ra trong đó trọng điểm tiên môn thánh tử trong này đại biểu ý nghĩa thế nhưng là phi phạm t r á c không được dám nói nói một trăm linh khả trưởng sinh tử Nguyên lai đúng là thánh lai là tử. mặc dù trước kia trong lòng mọi người đã có sai chắc thế nhưng là dù sao chưa chứng thực hiện tại yến minh đang hỏi quẻ lúc vô ý báo ra môn này hạ cơ bản t i ể u thực truy đám người kinh ngạc không thôi mà bích tiêu cùng bình tiêu thì là lần nữa nhìn chăm chú một chút trong lòng hai người đều là một mảnh sáng như tuyết quả nhiên hết thể đều như các nàng suy đoán đồng dạng có lẽ chuyện xưa mở đầu cùng quá trình sẽ có chút xuất nhập nhưng là kết quả lại cơ bản đã khẳng định một cái sinh trưởng ở địa phương tại c à n quốc thế gia công tử thế mà lại trở thành một cái khổng lồ tiên môn thánh tử này không phải con riêng là cái gì